Thì Lan sắc mặt trắng bệt Rời khỏi chỗ ngồi Vái dài một vái Nói Vì tức gia Vì đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân Ti chức quan đường Sẽ nhận trách phạt Có điều chuyện tự lập làm dương Từ thông ngoại quốc Thì tin chức quyết không có ý ấy Ti chức mục là một giả ra sức Vì hoàng thưởng Đặt chứng trúng đến đầu Quyết không khai lòng Thôi thôi thôi, thôi, thôi ngồi, ngồi xuống ngồi xuống Mời ngồi ngồi, ngồi, ngồi ngồi Thật ơi Chúng ta cứ từ từ chờ xem Hả Vì tỉ bảo nói xong Rồi quay qua nói với Lâm Hưng Châu À Ngươi kể chuyện còn hay hơn à, Các tiên sinh kể chuyện nữa đó. Hồi quốc tính gia quyết chiến Đài Loan Hồng mau quỷ chạy vải đái Rồi tiếp tục sao nữa hả Lúc ấy tính quốc gia Xuất lãnh đại quân đánh được Đài Loan Đã truyền vào nội địa Hoàng Ngô Hoàng Đại Nhân Bạn dân lời với triều đình Đề ra cái gọi là Kiện Bích Thanh Giả Bình Thái Ngũ Sách Ê, ê, tự tự... Hoàng... gì, gì? Hoàng... Hoàng Ngô là ai? Lâm Hưng Châu nhìn Thi Lan một cái... ấp uống mấy tiếng không trả lời ngay. Thi Lan nói... Vì Hoàng Đại Nhân này... vốn là thuộc hạ của quốc tính già... làm chức tổng binh... sau khi quy thuận triều đình... Hoàng dẫn hành thông... lúc qua đời đã được phong là nhất đẳng hải trừng công. Hà Té ra nguyên là một tên đại hán... Chữ gian cuối cùng... lại nuốt trở vào... Thì Lan mặt đỏ bừng, nghĩ thầm Cười chửi ta là hàng giang Nhưng ta thấy ngươi cũng là người mãn châu giả Mọi người không phải ai cũng như nhau sao Gã hoàng ngô này à, có kế sách kỳ diệu gì Vỗ mông ngựa hoàng đế mà được phong tiết tứ công Bạn lãnh của y không nhỏ à nghe Cách thức của y chúng ta cũng nên đèn luyện học tập cho nó khéo Năm xưa quốc tính gia phái hoàng ngô phòng thủ hải trừng Y lại đem hải trừng đầu hàng triều đình Các tướng sĩ không chịu quyên hàng đều bị y giết chết Lúc ấy triều đình đang không có cách nào bắt quốc tính ra đột nhiên có một viên đạii tướng của đối phương xuất lãnhnh quân đội đem các thành trì quy hạn Triềuinnh bởi phần bừng rỡ gì thế đặc biệt phong thử a thì ra là vậy Ý hiến kế sách gì chỉ quan cá nhân này quả thật là làm hại ba tính đến khổ Bình Thái ngũ sách của y thì thứ nhất làời tất cả ba tính ở dân biển vào nội địa cho kim môn H hạm Mônn và Đài Loan không được tiếp tế Điều thứ hai là thiêu quỷ tất cả thuyền bẻ gian biển Trở đi không một tất gỗ nào được đưa ra biển Điều thứ ba là giết trịnh thái sư cha của quốc tính gia Điều thứ tư là khai cuộc lan mộ tổ tiên của quốc tính gia Phá quỷ phong thủy của y Điều thứ năm là dạy tất cả quan binh bộ thuộc cũ của quốc tính gia Vào khai khẩn đất quang trong nội địa Để khỏi sinh hậu quảng Kế sách của cái thằng đầy tớ này quả thiệt là tàn độc nha Chứ không phải sao Lúc ấy hoàng đế thuận trị dự băng hà Hoàng thượng lên ngôi vẫn còn nhỏ Ngao bái một mình nắm đại quyền, thằng gian tặc ngao bái này thấy bình hải ngũ sách của Hoàng Ngô cho rằng 10 phần có lý, bèn hạ lệnh từ Liêu Đông tới Trực Lệ, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến cho tới Quảng Đông, suốt dùng Duyên Hải không cho ai ở gần bờ biển 30 dặm, tất cả thuyền bè đều phải đốt sạch. Lúc ấy ngàn ngàn dạng dạng bá tính ở Duyên Hải lưu ly thất sở, không sống được qua ngày. Kê sách ấy của Hoàng Ngô cũng rất quá đáng. Đến kỳ Kim Thượng đích thần coi chính sự, Vị đại nhân bắt được Ngào Bái mới thủ tiêu lệnh cấm hải. nhưng Bá tính bảy tỉnh Dục Duyên Hải đã nếm đủ mùi đau khổ. Lúc ấy triều đình ra nghiêm lệnh, phạm bá tính vượt quá ranh giới bắt được là lập tức chém đầu, rất nhiều dân nghèo không sống được, ra bờ biển bắt cá không biết bị giết bao nhiêu mà kể. Trần Thái Sư cũng bị giết lúc ấy. Ngào Bái còn đặc biệt sai thượng thư Bộ binh Tô Nạp Hải tới huyện Nam An tuyên cháu phúc kiến đạo mộ hộ trình. Ngào Bái tự xưng là dũng sĩ, Mà lối làm việc lại không ra sao hết Có bản lĩnh á, thì cứ đánh nhau một trận Với quốc tính gia Giờ bá tính đã duyên hải vào nội địa Không phải là nói rõ sợ người ta sao Hoàng thượng yêu thương bá tính Nếu kế sách của Hoài Ngô trình lên hoàng thượng Thời y không bị chém đầu mới lạ Đúng vậy Hoàng Ngô chết sớm tính ra là mây chỗ y Tin trịnh thái sư qua đời Truyền tới Đài Loan Quốc tính gia sợ dao động quân tâm Nói đó là lời bị đặt không được tin theo Nhưng theo lời thân binh nói Thì quốc tính gia thường nửa đêm khóc lóc. Quốc tính gia lại nói với trần quốc sư và mấy vị đại tướng rằng mấy điều kế sách ấy cứ hoàng ngô, quả nhiên rất đạn độc. May là đã đánh Đài Loan. Nếu không á, thì hơn 10 dạng đại quân không sao đứng chân được ở kim môn hạ môn. Lúc ấy bọn ta dây đánh đã lâu. Quân Hồng Mao mấy lần định phá dây đều bị đánh lùi. Lúc ấy quốc tính gia truyền lệnh trước Tết á, là phải hạ thành nhiệt lá già. Là tấn công ngày 22 tháng 11 phải không? Hồng Triều nói Đúng, hôm ấy mưa tòi gió lớn. Đại pháo các nơi trên lũy đất của chúng ta nhất đề bắn rác, bắn sụp một cốt tường thành. Đồn bão phía đông, phía tây hành đều bị bắn nát. quân Hồng Mao liêu mãi xong ra, nhưng bị giết mấy trăm người để phải chui vào. Quỷ thái thú Hồng Mao, bèn kéo cờ trắng đầu hàng. Lúc mấy người Trung Quốc ở Đài Loan đều muốn trả thù, muốn giết hết cái bọn quỷ Hồng Mao. Quốc tính gia hiểu dụ bá tính, nói, Trung Quốc chúng ta là nước lễ nghĩa, địch nhưng đã đầu hàng thì không được giết. Chuẩn nghi 14 điều khoản trong hàng thư của Thái Thú Hồng Ao, cho y xuất lãnh tàn binh bại tướng lên thuyền rời Đài Loan, trốn về Ba Đạt Gia. Bọn quỷ Hồng Ao chiếm cứ Đài Loan từ năm Thiên Khải thứ tư nhà Đại Minh, chiếm đông 38 năm, đến năm dĩnh lịch thứ 15, cũng chính là ngày 29 tháng 11 năm thuận trị thứ 18, thì Đài Loan trở về bản đồ Trung Quốc. Quốc tính gia ra lệnh không cho giết quân hồng mau đầu hàng, nhưng bá tính Trung Quốc căm hờn không chịu nổi, nhau nhau chửi bới rồi ném đá vào chúng nữa. Bọn trẻ con còn đặt dè để hát quân hồng mau gửi đứt tay cái cục chân, cái đầu ủ rũ không dám nói một câu. Lúc binh thuyền của bọn họ nhổ neo, kéo cờ hàng lên, lại bắn pháo chào, nói là tạ ơn không giết của quốc tính gia. Hay lắm, hay lắm, người Trung Quốc chúng ta thật là có oai phong, quả pháo của bọn quỷ hồng mau lợi hại như vậy. Đánh được Đài Loan quả thật rất không dễ, rất không dễ. Quốc tính gia đổi thành Nhiệt Lai già là Trấn An Bình, thành Phổ La Dân già, đối tên là Phủ Thừa Thiên, dính diễn làm trọng trấn của Đài Loan. Thì quân môn lấy Đài Loan đi theo con được cũ của quốc tính gia năm xưa, từ cửa Lộc Nhĩ tiếng vào. Di Tiểu Bảo xua xua tay ngắt lời y, ngáp một cái thật lớn, nói... Với Trung Quốc đánh bằng quỹ hồng mao tháo chạy ra biển thì nghe mới sướng tai, chứ người mình đánh người mình, tướng sao chẳng qua cũng chỉ vậy à? Thì tướng quân, ha, chúng ta uống rượu nhiều rồi. thôi để nghỉ nghe. Dừng dừng, đa tạ tướng ban rượu, chức xin cáo từ. Lý Tiểu Bảo vào nội đường kể chuyện cản trở lời thi lang. Tóm lại là không cho y khoe khoang chiến công đánh Đài Loan. Sáu vị phu nhân nghe thấy đều buồn cười, chỉ có A Kha im lặng không nói gì. Nghĩ thầm nếu năm xưa lấy Trịnh sản, thế ắt cũng bị bắt sống với y về Bắc Kinh. Vợ kẻ quốc không khỏi bị chịu nhục lớn. Hôm trước nhìn thấy Trịnh Khắc cưỡi thuyền rời đảo Thông Ngực, đối với sự còn mất sống chết của y đã không còn quan tâm gì nữa. Lúc ấy nghe y mất nước đầu hàng, lại càng không để ý. Nhưng nhớ lại chuyện xưa, mình lại có thể bị phong thái dung mạo của y mê hoặc như thế. Biết rõ người ấy là hạng tử đệ khố gấm, không có chiếc cốt, không ra gì, mà mình lại như mù lòa Đối với y một mảnh thâm tình, bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Công chúa nói, Hoàng đế ca ca đối xử với người ta quá khoan dung. Thằng đầy tớ trịnh khắc sản đầu hàng, lại phong cho y tước công nhất đẳng. Hơn cả Tiểu Bảo Thật khiến người ta bất phục Di Tiểu Bảo xua tay nói Không hề gì không hề gì Quốc tính gia là đại anh hùng hảo hán Hoàng thượng để mặt quốc tính gia Mới phong cháu ngồi của y làm tước công nhất đẳng Chứ nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của trịnh khách sản Thì chỉ phong cho y làm sâu rớm nhất đẳng thôi Trưa hôm sau Di Tiểu Bảo mời riêng Lâm Hưng Châu Hồng Triều hai người ăn tiệc Hỏi lại tình hình Thi Lan tấn công Đài Loan. Nguyên quân Thanh cùng quân Đài Loan quyết chiến mấy ngày ở Dũng Ngưu Tâm, đảo Kê Lung. Hôm đầu tiên Thi Lan bị thua, về sau diện binh của quân Thanh kéo tới, lại đánh lớn. Chiến thuyền Đài Loan bị đốt cháy đại bại. Tướng sĩ tử thương hơn một dạng người. Chiến thuyền hoặc bị đánh chìm, hoặc bị đốt cháy, tổn thất 300 chiếc. Lưu quốc hiên xuất lãnh tàn quân lui về Đài Loan. Khi làng xuất lãnh thủy sư tấn công Đài Loan Cửa Lộc nhĩ nước cạn Chiến thuyền không vào được Đậu trên bờ biển 12 ngày Đang lúc vô kế khả thi Đột nhiên mù lớn đầy trời Thủy triều dâng cao Chiến thuyền quân thanh nhất tề kéo vào Đài Loan trên dưới ai cũng quảng sợ Đều nói năm sư quốc tính gia nhân thủy triều dâng lên Ở cửa lọc nhĩ mà đánh lấy được Đài Loan Bây giờ thủy triều ở cửa Lộc nhĩ là dân cao để thể hiểm trở đã bị mất, đây là ý trời, có đánh nữa cũng vô dụng. Trình sản được tinh thủy sư của quân Thanh đã qua cửa Lộc Nhĩ, quản sợ run bần bật, phụng túc khuyên y đầu hàng, tự nhiên y ưng thuận ngay, chỉ là sợ Thi Lan muốn trả thù riêng, làm khó con cháu họ Trịnh nên còn ngần ngừ. Lúc ấy Lưu Quốc Hiên gửi thư cho Thi Lan, nói đầu hàng thì được, nhưng phải bảo toàn cho con cháu của quốc tính gia. Nếu không thì quân dân trên toàn Đài Loan cảm niệm ơn nghĩa của quốc tính gia sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Thi Lan lập tức gửi thư trả lời, bảo đảm quyết không nhớ thù cũ. Nếu không thì trời người cũng giết, tuyệt tử tuyệt tôn. Lúc ấy trịnh khắc sản phùng tích phạm Lưu Quốc Hiên bèn xuất lãnh dăng dõi bá quan ở Đài Loan ra hàng. Từ khi tôn thất nhà Minh Đoan Dương Chu Xuân Quế, tự sát tuần quốc, kế đó năm người cùng tử tiết chết theo, nhà Minh tới đó là chấm dứt." Di tiểu bảo nghĩ thầm, "Con cháu của vị hoàng đế nhà Minh này tự sát tuần quốc, năm người vợ cùng chết theo họ. Nếu Di tiểu bảo mình tự sát, không biết trong bảy người vợ có mấy người chết theo mình đây nữa. À, Nhi thì nhất định sẽ chết theo cái chắc đó. Công chúa thì nhất định ây thứ còn chết theo được." Còn 5 người kia có quá nữa sẽ ra xuất sắc để quyết định sống chết. Phương Di lúc gieo xuất sắc nhất định sẽ dở trò gian lận. Bảo người chết là mình, là đồ dây đực. Lâm Hưng Châu lại nói sau khi Thi Lan đem quân lên bờ cũng rất thủ tính, hoàn toàn không làm khó con cháu họ trịnh. Còn đích thân tới tế, tế Duyên Bình quận Dương trịnh thành công, khóc lớn một lúc. Hồng Triều nói, Trong bài văn tế của Y có câu, Từ khi Đồng An Hầu vào Đài Loan Đất Đài Loan mới có người ở Được ban họ mở đất Bắt đầu trở thành cương giới Không ông thì ai Nay Lan nhờ uy linh thiên tử Sức lực tướng sĩ Lấy được đất này Không tru việc kẻ mất nước Là vì chức phận trung thành với triều đình Mà báo đáp cho cha anh Duy Lan xuất thân bộ vũ Cùng kẻ được ban họ có duyên cá nước Giữa đường di chuyển hiểm khích Trở thành quán thù Lan và kẻ được ban họ Tuy thế đã thành kẻ thù Nhưng tình vẫn là chúa tôi. Kẻ sĩ cũng khốn trong bụi lao. Vì nghĩa mà có chuyện không làm. Ơn riêng nghĩa chung chỉ thế mà thôi. Mấy câu ấy được truyền tụng một thời. Iki Lý nói gì vậy? À, kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao là chỉ Ngũ Tử Tư. Năm xưa Ngũ Tử Tư Việt nước sở đào mộ sở Bình Dương. Đánh dạo sát 300 roi để trả mối thù giết hại cha anh. Thị Lan nói y quyết không làm chuyện như thế Hay Y dám làm hả Tuy quốc tính gia đã chết Nhưng y còn sợ cần chết Y phá hoại cơ nghiệp trịnh gia Chỉ sợ anh hồn của quốc tính gia tìm y làm khó dễ Nên tới miếu thờ quốc tính gia dập đầu nại nỉ Người này rất là gian quạt Các cười đừng có mắc lừa y Lâm Hồng hai người đồng thanh khen phải Di Tiểu Bảo nói Chuyện ngũ tử tư Thì ta được xem diễn rồi Có một giai ngủ tử tư qua cửa quan Trong một đêm mà đầu bạc trắng Nè chuyện này có phải không vậy Dân dân Tức giả chỉ nhớ rất tốt di tiểu bảo rất lâu không nghe người ta kể chuyện Lúc ấy bèn hỏi lại sự tích trước sau của ngũ tử tư May là Hồng Triều năm xưa từng đi thi tú tài Tuy không thi đậu Nhưng dân chương trong bụng vẫn còn ngấn mực Lúc ấy năm 10-15 kể rõ lại di tiểu bảo nghe rất say xưa Nói À, ở trên đảo hoang này nó thiệt nghe buồn chán lắm, thôi mà có hai vị tới kể chuyện cho ta giải sầu á, tốt nhất là các ngươi. hai ở đây thêm vài 3 ngày hay vài tháng cũng được, không nên đi vội nghe. Bọn ta là hàng tướng đại loan, tối hôm qua nói chuyện đã đắc tội với thiên tướng quân, thì tướng quân muốn đối phó với bọn ta cũng như bóp chết hai con kiến, chỉ cần tùy tiện khoát cái tội danh mang lòng phản phúc, mưu bất chấp là có thể lập tức chém trước tầu sau. Cho dù chém mà không tâu cũng không có ai truy vấn. Chí đại nhân Xin người nói với Thi Tứ Quân giữ hai người bọn ta ở lại hầu hạ ngươi đi. Hồng đại ca, người thấy thế nào? đêm qua tiên chức đã bàn kỹ với Lâm đại ca. Nếu không được, Di Đại Nhân cứu mạng thì hai người bọn ta ác chết cũng không có đức chung. Hai vị theo ta thì nhất thiết phải nghe lời ta. Hồng Lâm hai người nhất tề không lưng nói. Bất kể Di tức Gia sai bảo việc gì, bọn tiên chức cũng tuân lĩnh. Di Tiểu Bảo rất mừng, nghĩ thầm. Có hai người trợ thủ thế này... Thì có cách trời khỏi cái đất ma này rồi. <cười> Khang Hy phái bành tham tướng mang quân giữa đảo Thông Ngực. Trước đó đã có nghiêm chỉ, quyết không được cho Di Tiểu Bảo và người nhà rời khỏi đảo một bước. Bành tham tướng đầu óc không sáng láng lắm, cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều. Nhưng với thánh chỉ của Hoàng Thượng thì cho dù có chém 17-18 cái đầu y, y cũng không dám làm trái. Khang Hy muốn y cai quản chặt chẽ thì y cai quản chặt chẽ. Vì tiểu bảo mà muốn lấy mạng y thì chỉ cần nhấc tay một cái. Nhưng cho dù giết sạch 501 tướng sĩ cai quản mà không có thuyền bè, rốt lại cũng không rời đảo được. Lâm Hồng hai người đều là tướng giỏi trong thủy sư. Trong chuyện dông thuyền ra biển, ắt có tài năng. Đêm ấy y lại mời tiệc thi lan, lần này chỉ có hai người. Lâm Hưng Châu, Hồng Triều, Bồi Tiếp. Nói chuyện phím một lúc, Di Tiểu Bảo nói. Thầy Tướng Quân, người có ở lại đây được một hai tháng nữa không vậy? Tì chức vốn muốn ở lại thêm vài hôm để thường được nghe Di Đại Nhân chỉ chạy. Có điều này Loan dự yên, không thể đi xa quá lâu. Sáng mai định cáo từ Đại Nhân. người nói muốn ở lại thêm vài hôm để thường được nghe ta chỉ dậy. Không biết là thiệt lòng hay để lấy lòng ta gì ta? Tự nhiên là rất thật lòng. Là lời tận đáy lòng của ti chức Năm xưa ti chức theo hậu đại nhân Đóng ở đảo thông ngực Bắn phá thần lộng giáo Hàng ngày được nghe đại nhân chỉ dạy Cùng nhau uống rượu đánh bạc cười rù Những ngày ấy mới vui vẻ làm sao <cười> Nếu có thể được sống lại những cái ngày như vậy Ngươi có vui không Tự nhiên là vui chứ Sau đại hoàng thượng phái đại nhân đi làm việc Quân quốc trọng đại Ti chức sẽ xin lệnh theo hậu đại nhân à, Chuyện đó rất là dễ Ngươi đừng có lo Ngươi muốn theo hầu ta Nghe ta nói đùa thì không có khó gì Nghe mai chúng ta sẽ cùng đi Đài Loan. Thi Lang giật nảy mình, đứng phắt lên, rung giọng nói: "Chuyện, chuyện, chuyện này chứ có thánh chỉ của hoàng thượng, ta chứ không dám phụng mệnh, xưng tại nhân tha thứ. Ta cũng không muốn đi Đài Loan làm gì, chỉ là nghe các ngươi nói rất là nhiệt náo, quốc tính gia khai khẩn đất đai ở đại nam đại bắc, mở ra một thế giới qua lệ, ta muốn chính mắt nhìn thấy. Tới Đài Loan rồi, chẳng phải ngươi thường được nghe ta chỉ dạy sao?" Câu ấy là chính miệng ngươi nói ra nghe. Ha, chẳng qua ta thấy ngươi là người tốt nè. chứ đây lại từng theo ta. Chúng ta là thượng ty thuộc hạ cũ. Giao tình không phải tầm thường. Mới miễn cưỡng nghĩ ra cách ấy để đáp ứng lời cầu sinh của ngươi thôi. Ta đi Thài Loan chơi một hai tháng về à. Thần không ngây quỷ không biết. Nè, chỉ cần ngươi không nói. Ta cũng không nói. thì Hoàng thượng sao biết được đúng không? Vì đại dân chuyện này quả thật tức khó. Đại dân có lệnh ti chức. Vốn phải dần lời kì có điều nếu hoàng thượng trách tội quả thật, có chỗ rất bất tiện, Nếu thì chứ không tâu lên là phạm tội khi quân, thì chứ quả thật ngạt gian lực không dám. Nào, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. "Thái tướng quân, ngươi đã không chịu, đó cũng là chuyện nhỏ, thôi khỏi nói nữa." Thì Lang như túc được gánh nặng, luôn miệng khen phải lại ngồi xuống ghế. Di tiểu bảo cười nói: "Nói tới tội khi quân thì không giấu gì ngươi, ta cũng đã lừa dối hoàng thượng mấy lần." Có điều quan thượng quan Hồng Đại Lượng, sau khi biết rồi chẳng qua cũng chữ vài câu, có gì lớn lao đâu nè. Nhật dân, mọi người đều nói Hoàng thượng đối với Di Đại Nhân ơn sâu đức dậy. Đúng là ít thấy, vua tôi hợp nhau như thế quả thật từ xưa chưa có. Nhưng loại tiểu tướng ngoại thần phúc phận nhỏ như tiêu chức thì ngàn dạng lần không dám học theo Di Đại Nhân. Thì tướng quân ngoài miệng nói năng giống như là vô cùng nhúc nhát. Nhưng mà theo ta thấy hen người cũng to ghen lắm à. Nghe nói sau khi thi tướng quân đánh được Đài Loan, là một bài văn tới tế quốc tính gia. Nè, chuyện đó có không vậy? Bấm đại dân, ba chữ quốc tính gia ấy không được nói. Bây giờ quốc tính là Ai Tân Giác La. Chúng ta nói tới trịnh thành công, thì cũng phải khách sáo một chút. Chỉ nên nói là được nhà tiền minh ban cho quốc tính. vì thế trong bài dăng tế ấy của tiên chức chỉ có nói hai chữ ban, họ quyết không dám phạm điều cấm kỵ Y đoán là không ưng thuận đưa Di Tiểu Bảo đi Đài Loan Thì nhất định thằng tiểu quỷ này sẽ tìm xương trong trứng gà Bới móc tội lỗi của mình Ba chữ quốc tính gia thì mọi người nói đã quen Nhưng trịnh thành công được nhà Minh ban cho họ Chu Quốc tính của Y là quốc tính của nhà Minh Không phải là quốc tính của nhà Thanh Nếu Di Tiểu Bảo nắm lấy ba chữ ấy mà làm văn Nói Y không quên quốc tính họ Chu Báo lên triều đình thì chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, biết đâu lại nuôi thành đại quạ. Vì thế, bèn nói rõ ra trước. Thật ra, Di Tiểu Bảo không có nửa điểm học vấn Những chi tiết về chữ nghĩa ấy nói thế nào, y cũng không nghĩ tới. Nhưng thì làng phân biện qua, y lại nắm được cán, nói. Thì tướng quân từng chịu tức lộc của Triều Minh. Nhưng nhớ, không quên kẻ được ban họ của Tiền Triều. Chuyện đó cũng không cách được. Nếu thật sự trung thành với nhà đại thanh ta thì phải gọi Trịnh Thành Công là nghịch tính, nguy tính, phỉ tính, cậu tính mới đúng chứ. Thì làng cúi đầu im lặng, trong lòng tuy có tới 12 phần không cho là đúng, nhưng cảm thấy không nên biện luận với y nhiều về chuyện này. Vì gọi Trịnh Thành Công là kẻ được ban họ, quả nhiên cũng không khỏi có ý không quên nhà tiền minh. Di Tiểu Bảo nói, Bài văn tế ấy của Thi Tướng Quân nhất định là rất hay. Ha, Thi Tướng Quân, đọc cho ta nghe chốt được không? <cười> thi Lan giỏi cầm quân đánh nhau, đời nào biết làm văn tế gì? Bài văn tế ấy là do một viên sư gia mặt khách trong bọn liêu thuộc viết ra. Viên sư gia này rất có tài tình. Bài văn tình cảm văn chương trọn vẹn ý tứ lời lẽ thê thiết. Thi Lan nghe không ít người ca ngợi, trong lòng đắc ý. Học thuộc lòng rất nhiều câu trong đó để khoe khoan với mọi người. Lúc ấy bèn nói. Tì chức nhớ qua loa vài câu, chỉ để làm trò cười cho chị đại nhân. Duy Lan xuất thân bộ ngủ, cùng kẻ được ban họ có duyên cá nước. Giữa đường vì chuyện hiểm khích trở thành oán thù. Lan và kẻ được ban họ tuy thế đã thành kẻ thù, nhưng tình vẫn là chúa tôi. Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao, vì nghĩa bà có chuyện không làm, ơn riêng nghĩa chung, chỉ thế bà thôi. Văn chương hay, văn chữ hay, bài văn này à, đừng nói là có giết chết ta cũng không làm được, mà dù người ta làm xong bảo ta học thuộc lòng, ý e ta cũng phải học 10 bữa nửa tháng, thì tướng quân văn võ toàn trí, thì nhớ rất là tốt, bội phục, bội phục. Người biết rõ là ta không làm được, là người khác làm, ta chỉ là đọc thuộc lòng thôi. Cái lối chăm chọc này cũng không cần phải nói chuyện nhiều chứ cười. Mấy chữ kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao gì nghĩa mà có chuyện không làm đặc có ý gì ta? Ta học dẫn kém cỏi không được hi hi hiểu nhiều. À, thi thi Lan giải thích dùm được không? Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao là nói ngũ tử tư. Năm xưa y tường nước sở chạy qua nước ngô tới cạnh bờ sông. Có một ông chài đưa y qua sông quay về lấy cơm cho y ăn. Ngũ tử tư sợ truy binh đuổi theo bắt được núp trong bụi lao cạnh bờ sông. Ông chài quay lại thấy trong bụi lao có người nứp bàn hát Người trong bụi lao, người trong bụi lao, không phải kẻ sĩ cùng khốn sao. Về sau ngũ tử tư xuất lãnh quân ngô đánh phá nước sở, đào mộ sở Bình Dương, đánh 300 roi vào xác để trả cái thù giết cha anh y. Người được ban họ trịnh thành công, từng giết cha anh vợ con của ta. Người Đài Loan sợ ta sau khi chiếm được Đài Loan cũng sẽ đào mộ trả thù. Tuy nhất trong bài văn tế này, nói loại việc như thế ta quyết không làm. Trên thành công trên trời khôn thiên Có thể y tâm Quân dân Đài Loan cũng không cần lo lắng À thì ra là vậy Thì tướng quân là tự dí mình với là ngũ tử tư hả Ngũ tử tư là đại hùng đại học kiệt Ti chức làm sao dám so sánh Chỉ có điều ngũ tử tư cả nhà gặp nạn Một mình lẽ loi trốn đi Cuối cùng mang quân trở lại trả được mối đại thù Và chi tiết ấy thì cũng không khác Những tao ngộ của ti chức bao nhiêu Chỉ mong tương lai kết cục Của thi tướng quân khác hẳn ngũ tử tư Nếu không thì quả là không có hay nghe Thì Lan lập tức nhớ tới ngũ tử tư lập công lớn với nước ngô Về xa lại bị ngô dương giết chết Bất giác biến hẳn sắc mặt Bàn tay cầm chén rượu không ngừng run lên Di Tiểu Bảo lắc đầu nói Nghe nói ngũ tử tư sau khi được lập công lớn thì trở nên kiêu ngạo Đối với ngô dương rất bất kính Thì Tướng Quân Người tự dí với ngũ tử tư quả thật rất không ổn đó nha Bài văn tế đó của người đương nhiên là đã sớm truyền tới Bắc Kinh rồi Hoàng thượng ác cũng phải nhìn thấy rồi Nếu không có ai phân biện cho ngươi trước mặt hoàng thượng Thì theo ta thấy <cười> à, Đáng tiếc, đáng tiếc Một công lao lớn vậy Vì yeah, e đành gửi thư nước chảy mây trôi Vì đại dân bình chứng Tên chức không đối mình là ngũ tử tư Cũng không dám nói muốn làm ngũ tử tư Chuyện này hoàn toàn, hoàn toàn khác Ê, bài văn tế ấy của người luôn truyền khắp nơi ấy tứ quân tự với ngũ tứ tư, thiên hạ người nói trời tôi biết có trơn rồi mà. Hoài tưởng thánh mình ân đức dư đối, bề tôi có công được bảo toàn. Đây chức hầu hạ một vị vua tốt, so với ngũ tứ tư thì may mắn hơn nhiều. Câu đó thì không có sai. Ngũ tứ tư rốt lại suy nghĩ những gì á thì ta không có hiểu lắm ha. Có điều ta đã xem hát, à lúc cái gì? À Ngô Dương giết y tư nói là hãy móc mắt ta treo ở cửa thành. Để ta nhìn thấy quân diệt đánh vào kinh thành nhìn thấy nước Ngô Việt von về sao dường như là nước ngô quả nhiên bị Việt thì cứ quân chăng givõ toàn tại nhất định biết chuyện ấy đúng không Ừ thi La bất giác thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng y lúc đầu chỉ nghĩ tới Việt ngũ tử tư lập đại công mà về sau bị Ngô Dương giết chết là chuyện không hay Dĩ nhiên cảm thấy bất an Nhưng không nghĩ tới việc ngũ tử tư lúc lâm tử còn nói mấy câu ấy. Trong bài văn tế của mình nói, Kẻ sĩ cùng khốn trong bụi lao vì nghĩa mà có chuyện không làm. Tuy nói không làm việc mà ngũ tử tư làm, Nhưng ý dí mình với ngũ tử tư thì rõ ràng hiển hiện trước mắt mọi người. Trong bài văn tế nói tới ngũ tử tư là chỉ nói tới việc đánh xác trả thù, Nào ngờ Di Tiểu Bảo lại kéo cả chuyện rủa cho mất nước vào Tội danh phạm điều cấm kỵ to lớn như thế Lại để người ta trút lên đầu mình Đúng là vô cùng hỏng bét Di Tiểu Bảo nói năng như thế Chỉ cần đồn tới tai Hoàng Thượng Thì cho dù Hoàng Thượng Thánh Minh Hoàn toàn không trách tội Trong lòng nhất định cũng không thích Từ nay mình cũng đừng mơ tưởng được Thăng quan tiến chức nữa Chỉ cần kẻ thân tính với Hoàng Đế Như Di Tiểu Bảo lửa đổ thêm dầu bới móc theo dệt, nói mình có lòng quán giọng, chăm chọc mỉa mai triều đình, giết hại công thần, thì quả thật rất khó giữ được cái đầu trên cổ. Nhất thời ý nghĩ dồn dập kéo tới, tự hận mình ngàn lần không nên chạm lần không nên, không nên tới tế trịnh thành công, không nên bảo sư gia làm bài văn tế ấy, đến nỗi bị thằng tiểu quỷ ranh mảnh này nắm được chỗ hở. Y đứng ngẩn ra đó, Không biết nói câu gì để phân biệ là hay gì tiểu bảo nói thì tôi quên sau khi hoàng thượng đích thân coi việc chính sự việc lớn đầu tiên làm là việc gì là chiếc chết gian thật nhau Bbái đúngà bay cô nhiên là gian thần những y là cố bệnh đại thần há năm xưa thông thành hãm trận có công thức là lớn với nhà đại tham ta hoàng thượng từng nói ta giếtà bái chỉ sợ có người nói ta không thể tuất công thần Nói chiếm gì đó, cung gì đó Câu ấy là thế nào ta? Ôi ta không nhớ được nữa Là điểu tận cung tàn À đúng đúng đúng, cả ngươi cũng nói vậy nữa hả? À không, không, ta không phải là nói hoàng thượng Chỉ nói là một câu thành ngữ thôi Ngươi nói một câu thành ngữ hình dung Vì hoàng thượng giết ngạo bái Đại dân hỏi ta là câu thành ngữ gì Tiên chức chẳng qua là trả lời đại nhân Chứ ngàn gian lần không dám Không dám chê bai phỉ bán hoàng thượng Di Tiểu Bảo hai mắt nhìn chầm chập vào y, nhìn tới mức khiến Thi Lan tâm quản ý loạn. Từ xưa đến nay, người làm bề tôi nếu tự cho rằng công to mà được thưởng nhỏ thì quàng đế nhất định sẽ rất căm hận. Bề tôi cũng không cần nói ra lời quán giọng, chỉ cần bốn chữ... Có lòng quán giọng là đã phạm tội mất đầu. Thi Lan trong lúc quảng hốt, bị Di Tiểu Bảo dẫn dụ nói ra câu, điểu tận cung tàn. Vừa nói ra khỏi miệng, lập tức biết là không hay, nhưng đã không kịp rút lại. huống chi ngoài Di Tiểu Bảo, còn có hai người, Lâm Hưng Châu và Hồng Triều bên cạnh. Nếu muốn chối cũng không được. Di Tiểu Bảo nói, thì Tướng Quân nói điểu tận cung tàn. Câu ấy có chê bai phỉ bán hoàng thượng không á, thì ta không có biết. Trong triều có nhiều đại học sĩ lắm. Thượng thư nè. Hàng lâm có học vấn này nghe. Chúng ta không ngại gì mời họ bình phẩm. Có điều. Ta theo hoàng thượng đã lâu. Dường như hoàng thượng thích nghe người ta nói y là điểu sinh ngư thang. Chứ không có thích nghe người ta nói y là điểu tận cung tàn Cùng là điểu cả. Nhưng chỉ sợ là rất khác nhau. Một con là chim tốt. Một con là chim xấu đúng không? Thi Lan vừa sợ vừa giận. Nghĩ thầm Một là không làm Hai là làm thì không thôi như du hãm ta như thế Thì cứ giết sạch ba người các ngươi Cũng khỏi lưu lại hậu hoạn vừa nghĩ tới đó Bất giác trên mắt lộ ra hôn quang Dư tiểu bảo thấy y đột nhiên Vẽ mặt hung dữ Trong lòng không kìm được quảng sợ Cười gượng nói Thì tướng quân một lời nói ra ngựa tử khó đuổi Trước mắt người có hai cách Thứ nhất là lập tức giết với ta và Lâm Hồng Hai người Lại giết hết các vị phu nhân và con ta, sau đó phát binh ở Đài Loan tự lập làm dương. Chỉ là quân ngươi mang theo đều là quân thanh, chưa chắc đã chịu theo ngươi làm phản. Quân dân Đài Loan cũng chưa chắc phục ngươi. thì Lan trong lòng chính đang tính toán chuyện ấy, nghe y một câu nói toạt ra, vội vàng làm ra dễ hòa quản, nói. Tiên chức hoàn toàn không có ý đó, xin đại nhân đừng nghi ngờ, đổ cho tiên chức tội danh đặn nề. Nhưng không biết cách thứ hai mà đại nhân nói là gì Sẽ đại nhân ra ơn chỉ giáo di tiểu bảo nghe y nói nhũng Lập tức hơi yên tâm Ngồi bắt chéo chân rung đùi mấy cái Nói Cách thứ hai thì phải được quân đệ Và hai vị lâm hồng giúp đỡ mới được Mới rồi lúc khi tướng quân nói về hoàng thượng quả thật có nói chữ điểu Cung kính nói hoàng thượng là điếu sinh ngư thang thì quá tốt rồi Vậy sao ta gặp mặt hoàng thượng nhất định nói thi tướng quân đặt chữ trung lên đầu? Khăn khắn không quên ân hạo đảng. Trong lúc nói chuyện, phím thì thường nói ngũ tử tư dông ơn phụ nghĩa. Ngô Dương phát binh giúp y trả mối thù cho cha anh. Vậy sao bất kể sai y làm việc gì, y cũng phải xông vào nước lửa mà làm? Tại sao lại có thể mở lời oán giọng bất mãn trong lòng Năm xưa, nếu thi tướng quân là ngũ tử tư, thì không những giữ được gian sơn của ngô dương bền vững muôn muôn năm, Đừng nói có thể giữ được loại mỹ nhân như là Tây Thi Mà cả Đông Thi, Nam Thi, Bắc Thi, Trung Thi Cũng có thể cướp tất về dân cho Ngô Dương Ngũ Tử Tư khăng khắn không quên chính mình Còn Thầy Tướng Quân khăng khắn không quên là Thiên Tử Thánh Minh nhà Đại Thanh Ta Có lòng tốt sẽ gặp điều tốt Thánh Thượng luận công ban thưởng thì Tướng Quân tự nhiên sẽ được công hầu gian đại Câu ấy khiến Thi Lan trong lòng mừng rơn Dội vái dài một vái nói Nếu đại dân nói tốt như thế trước mặt hoàng thượng, thì tiên chức dĩ nhiễn không dám quên được đức của đại nhân. Duy Tiểu Bảo đứng lên đáp lễ, mỉm cười nói. Ê, nói câu ấy ra là làm ơn không tốn tiền. Chỉ cần lúc nào ta tâm tình khoan khoái, tự nhiên sẽ tâu với hoàng thượng thôi. Yên tâm ha. Nếu không cho người đi Đài Loan một chuyến, thì thằng Tiểu Tử ngươi tâm tình làm sao khoan khoái được. Đài Loan vừa bình định, lòng người chưa định trước định câu lên hoàng thượng sai một đại viên ngôi cao trọng trọng tuyên dụ Đức âm củaan thượng dỗậ báo tính vì đại viên ấy tự nhiên chỉ có gì đại nhân là thích hợp nhất tên trước sẽ lập tức chân biểu tàu lên xin hoàng thượng giám chỉ quỷ phái đại nhân tới Đài Loan tuyên chỉ dỗ về người dân biểu dọc kinh rồi cho đến khi hoàng thượng có chỉ ban xuống đi đi về về ít nhất cũng phải mất mấy tháng chỉ e những lời đồn đại này nọ lọt cho tay hoàng thượng không phải 1.000 Thì cũng đã 8-900 câu. Nhưng cái việc thế này thì không được chậm trễ 3 khắc một giờ. Tốt nhất là thi tướng quân lập tức mời một đại viên thân tính của Hoàng thượng cùng đi Đài Loan tra khám. Mới có thể chứng minh ngươi tuyệt đối không có ý tự lập làm dương ở Đài Loan. Ở ngoài đồn rằng ngay cái danh hiệu ngươi cũng đã quyết định rồi. Gọi là Đại Minh Đài Loan tịnh Hải Dương gì đó phải không? thì Lan nghe tới 7 chữ Đại Minh Đài Loan tịnh Hải Dương. Bất giác quảng sợ giật nảy mình. Nghĩ thầm. Ngươi ở trên đảo Quang mà nghe tin đồn ở đâu được, tự nhiên là ngươi thuận miệng nói bừa ra. Nhưng câu này mà truyền tới Bắc Kinh, thì nhất định Triều Đình thà tin là có, đừng ngờ là không. Mình sẽ chết không có đất chôn, dội nói. Đó là lời đồn, xin đã giấc ngàn giả ngần đừng tin. À, đúng rồi, ta và ngươi quen nhau đã lâu, tự nhiên là không tin. Có điều thì tứ quân Bình Định Đài Loan giết chết nhiều người, nhất định đã kết oán không ít. Kẻ thù của ngươi muốn hại ngươi, ta thấy không sao đề phòng, khó mà phân biện. Có câu rất hay là, nếu không dây cánh chớ làm quang, không biết trong các đại quan trong triều, có ai chịu đem hết cái thân gia tính mạng ra sức mà để che chở cho thi tướng quân không ta? thì lang tim càng đập thình thịt. Quả thật trong triều, mình không được người nào có thế lực giúp đỡ, nếu không năm xưa cũng không đến nỗi phải ngồi chơi sơi nước. Khắp nơi tự tạ không còn cửa nào chạy chọt ở Bắc Kinh. Người quả thật có thể nói giúp mình, cũng chỉ có Di Đại Nhân trước mặt. Lúc ấy cắn cắn ngôi, nói Đại Nhân chỉ giáo, ti chức vô cục cạp kích, sư tình đã gấp rút. Ti chức lớn mật mời Đại Nhân sáng mai khởi hành tới Đài Loan tra xét rõ chân tướng. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nhưng nghĩ là ngươi mời ta, không ngại gì làm khó, liền nói. Bằng dạo gian tình giữa hai chúng ta, Thì dễ phân biệt nổi quang cho thi tức quân Có chất giả một phan cũng không đáng gì Chỉ là ta trên đảo đã lâu Ra biển chỉ e là bị say sống Đồng thời vợ con ta ngày nào cũng bên cạnh Cũng không nở chia tay với họ Không biết ngươi ra biển đã bao nhiêu lần Mà trước nay cũng chưa từng thấy ngươi say sống lần nào Các vị phục dân công tử và tiểu thư của đại nhân tự nhiên cũng đi cùng Tiên chức sẽ chọn chiếc thuyền lớn nhất mời đại dân ngồi Mấy hôm nay trên biển cũng không có sóng gió gì Xin đại dân y tâm Ừ, nếu đã thế thì huynh đệ chỉ còn cách miễn cưỡng làm chuyện khó. đi phen gì thi tướng quân vậy. Thi Lan luôn miệng cảm tạ. Hôm sau, Di Tiểu Bảo mang bảy vị phu nhân, hai con trai là Hổ Đầu Đồng Trùy và con gái là Song Song lên kỳ hạm của Thi Lan. Bành thăm tướng định cản trở, Thi Lan lập tức ra lệnh trói y vào một gốc cây. Đoàn thuyền nhổ neo lên đường. Di Tiểu Bảo nhìn nhìn đảo Thông Ngực đã cư trú mấy năm cười nói. Nhà cái đó rời đảo rồi, chỗ đó không thể gọi là đảo không ngật nữa, chúng ta phải đổi tên khác mới được. Đúng vậy, xin đại nhân xem thử đổi tên gì hay. Hoàng thượng phái ngươi tới chỉ, nơi Chu Văn Dương có hương thấy công câu cá, quan Vũ Đế có kim tử lăng câu cá, phàm là thiên tử thánh minh thì tiểu có trung thần câu cá. Hoàng thượng phái ta ở đây câu cá, chúng ta cứ gọi là đảo điếu ngư thôi. Cái tên đại dương tặc thật khốc gì tốt hơn. Một là ca ngợi hoàng thượng giống Chu Dân Dương Hán Quang Vũ hay là tỏ rõ đại nhân Vừa như Khương Thái Công dân võ toàn tại Vừa như nghiêm tử lăng thành cào phòng nhã Đúng, đúng Từ nay trở đi chúng ta gọi đây là đảo Điếu Ngư thôi <cười> Chỉ có điều tước thông đặc hầu của ta Phải đổi là Điếu Ngư Hầu Vậy sao thăng quan tiếng tước gọi là Điếu Ngư Công gì đó Thì nói ra nghe không được Xuân tay cho lắm hả Ngư ông được lợi Thu quạch rất lớn Nói ra nghe tốt lắm chứ Hoàng thượng phong ta làm thông ngực bá, thông ngực hầu Ta thấy cũng dễ nghe Nhưng mấy vị phu nhân của ta lại không thích lắm về sau xin hoàng thượng đổi thành điếu ngư hầu Biết đâu mọi người nghe vui hơn hả? <cười> Thi lang trong bụng thấy buồn cười Nghĩ thầm cái gì mà thông ngực bá, thông ngực hầu Đều là hoàng thượng đùa vui với ngươi Chỉ coi ngươi là một gã bè tôi làm trò hề Hoàn toàn không có ý tôn trọng Cho dù đổi làm điếu ngư hầu thì cũng có gì dễ nghe chứ, nhưng ngoài miệng lại nói. Từ xưa đã nói ngư tiểu canh độc, ngư ông là đứng đầu, người đọc sách là ở cuối, các danh hiệu điếu ngư công, điếu ngư dừng so ra còn tô quý hơn trọn nguyên Hàn Lâm nhiều. Đảo điếu ngư này có phải là đảo điếu ngư đài giờ sao không thì đáng tiếc là sử sách không ghi chép nên không biết dựa vào đâu mà khảo cứu. Nếu có thể tìm được di tích của Di tiểu bảo trên đảo thì đúng là Đầu niên hiệu Khang Hy, đảo này từng có người Trung Quốc, cư ngụ lâu dài, mà còn từng phái 500 quân đóng giữ. Sau một hải trình, Di Tử Bảo ngồi trên kỳ hạm của Thi Lan đã tới Đài Loan, lên bờ ở phủ An Bình, dọc đường Lâm Hưng Châu và Hồng Triều. Kể rõ năm xưa trịnh thành công tiến quân thế nào, đại phá quân hồng Mao thế nào. Di tiểu Bảo nghe thấy rất thú vị. Thi Lan đã đưa y tới Đài Loan, lời lẽ của y cũng không còn ý châm chọc nữa. Thi Lan mở đại tiệc trong phủ tướng quân, tiếp đón long trọng. Đang uống rượu, chờ có tin báo có chỉ dụ trong kinh đưa tới. Thi Lan dội ra tiếp chỉ, lúc trở vào vẻ mặt khác lạ, nói Vì đại dân, thượng dụ nói muốn bỏ Đài Loan, thế thì không hết chuyện rồi. Ồ sao vậy? Thượng dụ ra lệnh cho tiên chức sắp xếp kế hoạch bỏ Đài Loan. Vậy tất cả quân dân trên toàn Đài Loan vào nội địa, không cho để lại một nhà một người. Tiên chức thịnh dân, sứ thần truyền chỉ té ra đại thần trong triều kiến nghị. Nói Đài Loan lẻ loi giữa biển, dễ trở thành sào quyệt giặc cướp. Triều đình không dễ mà khống chế được. Nếu phái quân đóng giữ lại tốn thêm bình lương. Vì thế quyết ý bỏ luôn. Thầy tướng quân có biết dụng ý thật sự của các vị đại quan trong triều là thế nào không? chân lẽ, chẳng lẽ câu nói của ngũ tử tư gì đó đã đồn tới Bắc Kinh rồi sao? Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn đi ngàn dặm. Triều đình lo thầy tướng quân quả thật, muốn làm đại minh Đài Loan, Tịnh Hải Dương gì đó. Chuyện ấy là khó nghe. Vậy thì, vậy thì lập thế nào? Bá tính ở Đài Loan có mấy mươi dạng người an cư lạc nghiệp. Đã dạy 50 năm đây rồi. Một phen kéo vào hết nỗi địa báo Họ làm sao mà sống Nên bức ép di cư ắt xảy ra biến cố Hốn chiên quan binh Đại Thanh vừa bỏ đi Quân Hồng Mao sẽ lại tới chiếm cứ Cơ nghiệp người Trung Quốc chúng ta gian lao nhất giả khai sáng ra Lại hai tay bưng lên đưa bọn quỷ Hồng Mao như thế thì làm sao bảo người ta can tâm được Chuyện này ta thấy cũng không phải hoàn toàn không cứu giảng lại được Hoàng thượng rất thể tức bá tính Tướng quân chỉ cần gì bá tính thỉnh mệnh Biết đâu Hoàng thượng sẽ ưng phận Có điều, có, có điều trong triều trình lại có tiếng đột đại gì đó mà tiên chức lại tâu sinh với Hoàng thượng như thế, thì tự hồ không muốn rời Đài Loan, tỏ rõ ra ra ra tỏ rõ ra là có chỗ chưa hết lòng trung thành. Như vậy, ngươi chỉ có cách là lập tức lên Bắc Kinh, tâu hết mọi chuyện với Hoàng thượng. Ngươi đã tới Bắc Kinh thì tất cả những lời đồn đại muốn tự lập làm dương ở Đài Loan gì đó, tự nhiên sẽ không có ai tin nữa. Ờ, đúng, đại dân chị chào rất đúng, ngày mai tiên chức sẽ lên được. Văn võ quang viên ở Đài Loan xin đại nhân tạm thời thống lãnh Hoàng thượng rất tín nhiệm đại nhân Chỉ cần đại nhân ngồi trấn Đài Loan Thì đại thần trong triều không ai dám thừa hơi Nói nửa câu di tiểu bảo cảm mừng Nghĩ thầm Làm quan ở Đài Loan cũng rất thú vị cười nói Người không có thánh chỉ Lại giao hết binh mã đại quyền cho ta Hoàng thượng mà trách phạt thì làm thế nào Y là đệ tử của Trần Thần Nam Đồng đảng của bọn phản địch thiệt địa hội Hoàng thượng tuy rất sùng ái Y Nhưng mấy năm nay an trí y trên đảo thông ngực, không cho y cầm quyền làm việc, y mà nắm được đại quyền binh mã vào tay, nếu lại liên kết với thiên địa hội tạo phản tác loạn, thì mình cũng phải chịu tổ chết. Mình cứ mang tất cả thủy sư đi, y sẽ không dám động đẩy, nếu y to ghen làm bậy lớn bậc làm phản, thủy sư quay lại sẽ lập tức tiêu diệt y. Binh mã đại quyền nếu giao cho việc khác biết đâu hoàng thương sẽ trách phạt, chứ giao cho đại dân thì không hề gì. Lúc ấy uống rượu qua loa rồi tan tiệc Thi Lan suốt đêm ra lệnh triệu tập tất cả quan chiên dăng dõi ở Đài Loan tới thăm kiến Di Tiểu Bảo. Do y toàn quyền chỉ huy, tiện nghi hành sự, lại mời sư gia giúp, giúp Di Tiểu Bảo một đạo tấu chương, nói là lo lắng diệt nước, đặc biệt tới đảo Đài Loan tạm thời trấn thủ để triều đình không có mối lo về phía đông. Xin tha cho tội chuyên quyền, lại nói bách tính ở Đài Loan an cư đã lâu. Theo như thần ở Đài Loan chính mắt đã nhìn thấy thì dường như không triệt thoái là nên. Mọi sự đâu vào đấy xong đã đến sáng, thì Lan lập tức lên thuyền. Di Tiểu Bảo hỏi. Có một việc lớn, người đã chuẩn bị xong chưa? Không biết chuyện lớn gì. Qua sai, qua sai. Qua sai, qua sai à? Đúng rồi, lần này ngươi bình định Đài Loan công lao không nhỏ. Đối với các dị thần trong triệu định tặng biếu bao nhiêu lễ vật hả? Đây là nhà oai đức của thiên tử, sức lực của tướng sĩ mới bình định được Đài Loan. Chứ các vị thần trong triều chẳng mất chút sức lực nào. Lão Thi nè, ngươi vừa đắc ý, thì thói cũ lại phát tác rồi. Ngươi bình định được Đài Loan, mọi người đều nói ngươi một mình muốn nuốt hết bao nhiêu núi vàng, núi bạc, vừa phát tài lớn. Những người làm quan trong triều, ai không nóng mặt? Tại Nhật Bình dám, nếu Thi Lan mà có lấy đi riêng một lượng bạc ở Đài Loan á, thì lần này cứ cho ta về Bắc Kinh, sẽ bị Hoàng thượng băm thành muôn bánh, lăng trì sử tử Ngươi muốn làm quan liêm Nhưng không thể bắt mọi người Phải làm quan liêm như ngươi Ngươi càng thanh liêm Người ta càng dễ nói xấu ngươi Nói ngươi Đài Loan mua chuộc lòng người Mưu đồ bất pháp Nói thế thì lần này Ngươi tới Bắc Kinh là đi hai tay không Không mang lễ vật gì theo à Hả Thổ sản của Đài Loan Có đồ cổ chạm giỏ tre Chiếu cói đường da cũng có mang theo một ít Di tiểu bảo hô hô cười rộ Cười tới mức khiến Thi Lan đỏ mặt tía tai Kế đó sực hiểu Rốt lại quyết tâm sửa lỗi, lập tức hướng về Di Tiểu Bảo vái dài, nói Đa tạ đại dân chỉ giáo, lần này suýt nữa tiên chức lại gây ra đại quả Di Tiểu Bảo triệu tập dăng võ bá quang nói Thi Tướng quân, lần này lên kinh là để thỉnh mệnh cho bá tính Nếu không thành công, thì mọi người đều phải nhà tan cửa nét Nón thỉnh mệnh phí này, chẳng lẽ lại bắt một mình Thi Tướng quân gánh giác sao? Các vị lão huynh, mọi người mau mau đi trù biện trù biện, thu xếp thu xếp Thi Lan làm quang thanh liêm Sau khi tới Đài Loan Chưa từng thu tiền bạc gì của dân gian Lúc ấy Di Tiểu Bảo thay quyền Mệnh lệnh đầu tiên là Trưng thu thỉnh mệnh phí Bách tính Đài Loan nghe tin Phải dời vào nội địa Lòng người nơm nớp Được tin Thi lang theo kế của Di Tước Gia Lên kinh thỉnh mệnh cho bách tính Xin không phải dời vào nội địa Nên món thỉnh mệnh phí này Ai cũng cam tâm tình nguyện bỏ ra May là dân gian Đài Loan giàu có, trong dòng nửa ngày đã thu xếp được hơn 30 dạng lượng bạc. Di Tiểu Bảo sai quan khố trích ra hơn 60 dạng lượng nữa, góp thành 100 dạng lượng. Lại chỉ dẫn cho y, người nào phải tặng nhiều, người nào tặng ít cũng không sao. Thi Lan vô cùng cảm kích, đến canh một đêm ấy mới khai thuyền. Hôm sau, Di Tiểu Bảo ra sảnh nói với các quan viên. Đêm qua thi tướng quân lên đường về kinh Món thỉnh mệnh ấy Tính tới tính lui cũng chỉ có một trăm dạng lượng Huynh đệ nghĩ cho bá tính Đài Loan Chỉ đành bỏ tiền túi ra Là lấy hết trang sức châu báo của bảy vị phu nhân Tất cả góp được 100 trăm dạng lượng nữa Đưa cho thi tướng quân mang đi Để mà chế dùng à, Làm quan ở Đài Loan quả thật không dễ Huynh đệ chẳng qua chỉ mới là tạm giữ quyền Mà ngay hôm đầu tiên Đã lỗ mất một trăm dạng lượng <cười> Phen này thì ta khuynh gia bại sản Toàn quân tan dở rồi nghe. Tri phủ Đài Loan khom lưng nói. Đại nhân thương yêu bá tính là bậc cha mẹ của dân. Đúng là gian gia sinh Phật. Ngoài 60 dạng lượng trong công khố, 100 dạng lượng ấy của di đại nhân tự nhiên cũng phải do bá tính Đài Loan trả lại. Mỗi người các ngươi cũng đều góp tiền vô đó đi. Người nào cũng phải trở thành hai tay áo toàn gió mát. Chuyện đó ta cũng không phải không biết. Các người làm quan lớn thì góp hàng dạng lượng, người làm quan nhỏ thì góp vài ngàn lượng, vài trăm lượng khác nhau. Hả? Mọi người đồng tâm hiệp lực, làm tới, làm lui, đều là vì bá tính thôi. Cái khoản tiền đó tự nhiên cũng phải đòi địa phương trả lại. Chúng ta là quan phụ mẫu, cũng không thể đòi bá tính trả lại, đúng không? Mọi người chịu tiền chút đi, ha lấy lại tiền vốn là kế như xong. Cái đó gọi là thương dân như con đó. <cười> Các quan cảm mừng, nhất tề cảm tạ, Đều cảm thấy chị Di Đại Nhân này thể thiết thuộc hạ, có tiền thì mọi người cùng phát tài. Quả nhiên là một vị thượng ti tốt. Di Tiểu Bảo hôm đầu tiên làm quan, đã bỏ túi 100 dạng lượng bạc. Sau đó tiền bạc giàu như nước, qua dạng nhiều trò, không cần nói rõ. Qua dạy hôm sau Di Tiểu Bảo sai chuẩn bị tế khí Tới đền thờ trịnh thành công tế lễ Muốn xem dị đại anh hùng quốc tính gia lừng lẫy thiên hạ này Rốt lại ra sao Vào tới trong đền Lúc ngẩn đầu nhìn Chỉ thấy tượng trịnh thành công ngồi trên ghế Mặt tròn tròn dài dài Trên môi dưới cầm đều có râu ngắn Hai dành tay rất lớn nhưng mắt lại nhỏ Lông mày công công Dán vẻ rất hiền từ hoàn toàn không có khí thế anh hùng oai mãnh. Di tiểu rất thất vọng, hỏi quan lại đi theo. Tướng mạo của quốc gia có đúng như thế này hay không? Pho từ này rất giống quốc tính gia, của tính gia xuất thân là người đọc sách, tuy là đại anh hùng cái kiệt, nhưng tướng mạo rất là văn nhã. À, thì ra là vậy. Di tiểu bảo thấy mỗi bên tượng Trịnh thành công đều có một pho tượng nhỏ, bên trái là nữ bên phải là nam, liền hỏi Hai người này là ai vậy? Ờ, người nữ là Đổng Thái Phi, người nam là Tự Dương gia. Cái gì mà Tự Dương gia? À, chính là công tử quốc tính gia nối ngôi làm Dương gia. À, Trịnh Kinh, cũng hơi giống cái thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sảng. Tượng Trần Quân Sư à, phụ tá đâu vậy? À, Trần Quân Sư không có tượng. Đổng Thái Phi này thiệt xấu xa, mau kéo tượng thị ra. Sai người mau tạc tượng trần quốc sư Đặt vào đó để bầu bạn với quốc tính gia Lâm Hưng Châu cảm mừng Đích thân bò vào khám thần Kéo tượng động thái phi xuống di tiểu bảo quỳ xuống Trước tượng trịnh thành công Dập đầu mấy cái, nói Quốc tính gia, người là anh hùng hào kiệt Ta dập đầu với người Nghĩ chắc người cũng nhận Còn con mụ kia làm hổng việc lớn của người Mà hàng ngày bầu bạn với người Nhất định người sẽ tức giận dữ lắm Ta giúp người đuổi đi Để Trần quân sư sư phụ ta tới bầu bạn với người ha. Y nghĩ tới sư phụ chết thảm, bất giác nước mắt rồng rồng. Bách tính toàn Đài Loan căm hận động thái phi thấu xương, Mà Trần Vĩnh Hoa lập đồn điền dựng học đường, Khơi nguồn lợi trừ mối tệ, có ơn đức với dân, Bách tính gọi là gia các lượng của Đài Loan. Lúc trịnh khắc sản nắm quyền, không ai dám chê động thái phi một câu, không dám khen Trần Vĩnh qua một câu. Lúc ấy Di Tiểu Bảo ra lệnh bỏ tượng Động Thái Phi, tạc tượng Trần Vĩnh qua ai cũng hãi dạ Lại nghe nói Y dập đầu ứa lệ trước tượng quốc tính gia, bách tính lại càng cảm kích. Tuy vị Di Đại Nhân này làm tiền khá bào tay, nhưng một dị Y là đệ tử của Trần Quân Sư, quân dân Đài Loan không khỏi mến lây. Hai là dị Thi Lan đem quân thanh đánh chiếm Đài Loan, tiêu diệt một mảnh gian sơn còn lại ngoài biển của nhà Đại Minh nên tuy Thi Liêm di tham nhưng Bách Tính lại cảm thấy dị Di Đại Nhân trẻ tuổi này hòa nhã dễ gần thà cứ để y trấn thủ Đài Loan còn Thi Lan thì tốt nhất là dĩ nhiên đừng trở lại nhưng diệt trái với lòng Qua hơn một tháng, Thi Lan lại mang thủy sư trở lại Đài Loan Di tiểu Bảo ra bờ biển đón Chỉ thấy Thi Lan bồi tiếp một vị đại quan Mặc quần áo nhất phẩm từ khoan thuyền bước ra Viên đại quan ấy còn đang trên tấm dáng lên bờ Đã cao giọng gọi Dị Quỳnh Đệ, ngươi khỏe không? Cả ca những người chết được Té ra là sách ngạch đồ Di tiểu Bảo cả mừng, dội bước lên đón Hai người nắm tay nhau trên tấm dáng hô hô cười rộ. Sách ngạch đồ cười nói. Quýnh đế, có tin vật lớn, có tin vật lớn nè. Hoàng thương hại chỉ gọi ngươi về Bắc Kinh. Vì tiểu bảo trong lòng vừa mừng vừa lo, nghĩ thầm. Nếu mình muốn về Bắc Kinh thì đã về rồi. Tiểu hoàng đế rất cố chấp, y quyết không chịu đầu hàng mình. Mình không chịu đánh thiên địa hội, y cũng không chịu gặp mặt mình. Hoàng ơn hạo đảng đúng là không sao nói được. Hoàng thủ đô ưng thuận thu lại chỉ ý dở dân Đài Loan vào đối địa. Hơn một tháng nay quân dân Đài Loan ngày đêm lo lắng, sợ Hoàng đế cứ nhất định giữ ý bỏ Đài Loan. Miệng Hoàng đế là Kim Khẩu đã nói ra thì quyết không lẽ nào hối hận. Thi Lan vừa nói câu ấy ra, quân quân trên bờ nghe thấy, nhìn không được lớn tiếng hò reo, nhất tề hô lớn, dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Tinh tức không có kinh mạch mà truyền đi, khắp nơi reo họ ầm ầm, kế đó pháo nổ tạch tạch đùng đùng, còn nhiệt náo hơn cả ngày Tết. Thi Lan từng tâu sinh giảm thuế ruộng đất cho Đài Loan, Khang Hy theo lời rất có ơn quệ với bách tính Đài Loan. Còn thứ của Thi Lan là Thi Thế Luân làm quan thanh liêm, bình dân bách tính mà có tranh chấp với quan lại thân hào, thì Thế Luân ắc binh dực bình dân. Vì thế dân gian gọi ông là Thi Thanh Thiên Tức nhân vật chính trong bộ thi công án đời sau Còn thứ sáu của Thi Lan là Thi Thế Phiêu Làm đề đốc thủy sư Phúc Kiến Năm khăn hy thứ 60 trấn thủ Đài Loan Sử sách khen Ngày 13 tháng 8 Bão lớn mưa to gây ra thiên tai Quân dân nhiều người chết Thế Phiêu cả đêm ngoài trời nên bị bệnh Tháng 9 chết trong quân Triều đình Hạ Chỉ Hậu Tuất tặng hàm Thái tử Thái Bảo. Người này giữa lúc Đài Loan bị bão lớn mà suốt đêm ở ngoài trời chỉ huy quân sĩ cứu nạn. Vì thế bệnh chết cũng có thể nói là vì quan tốt thương dân.